Ba thiếu niên từ quỷ môn quan chạy ra rốt cuộc không chịu được cảnh tượng máu tanh như thế mà nôn mửa. Tiếu nữ kia cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, duy chỉ có thiếu niên bạo khí cảnh là tốt hơn một chút. Trần Vũ không đem huyết ma giết đi mà giữ tên này lại. Trong hắn hồi nghi mấy tên này hẳn là có đồng bọn với dám hành hành như thế. Nếu không bình thường thì cho tiền thì bọn chúng cũng không dám đi ra ngoài đâu. Bây giờ huyết ma chỉ còn lại một nửa cái mạng, tuy không chết nhưng mà thê thảm vô cùng. Hắn chính là muốn tên huyết ma kia biết cảm giác của những người kia như thế nào. Trần Vũ quay đầu lại nhìn về phía bốn người cười hiền một cái rồi hỏi: "Mấy tên này nửa người nửa ma xuất hiện từ bao giờ? Các ngươi đến từ nơi nào vậy?" Bốn người kia thấy khuôn mặt Trần Vũ khá anh tuấn, không đến nỗi kinh dị như là huyết ma thì cũng bất sợ một chút. "Ân công, chúng ta đều là người ở Hồng Dương trấn. Huyết ma xuất hiện tại Hồng Dương trấn đã hơn 3 ngày rồi, hiện tại chắc hẳn đã lan ra toàn trấn. Hồng Dương trấn của chúng ta không biết đã bao nhiêu người trở thành con mồi của chúng." Chúng ta âm thầm đi ra ngoài là để đợi Hoàng Thạch Thành xin giúp đỡ. Không ngờ lão huyết ma thủ lĩnh đã tính trước, chặn đường của chúng ta, suýt nữa chúng ta đã mất mạng, đa tạ ấn công đã cứu mạng. Thiếu điên bạo khí cảnh cố gắng định thần lại, liền nhanh chóng nói hết ra sự tình của trấn mình cho thiếu niên trước mặt nghe. Huyết ma xuất hiện đã hơn 3 ngày, cũng đã lan đến các địa phương trong Hoàng Thạch Thành, chứng tỏ số lượng huyết ma không hề ít một chút nào, hơn nữa có thể nói là một quân đoàn. Hắn đang tính gọi người của học viện tới đây để dẹp loạn. cũng như là giúp bọn họ rèn luyện bằng cách chiến đấu thực sự. Nhưng mà đôi khi họ phi hành tới nơi thì nơi này chỉ còn là đống xác khô mà thôi. Nhưng mà vẫn còn một cách cho bọn hắn tới nhanh chóng mà không cần phải phi hành mà vẫn có thể tới nơi đây, đây nhanh chóng. "Ngươi tên là gì?" Trần Vũ quay sang hỏi. "Ân công, ta tên là Sở Mặc." Người trẻ tuổi tên là Sở Mặc nói, lời nói đối với Trần Vũ dị thường tôn kính. Hắn thấy thiếu niên trước mặt này không phải người bình thường. Huyết ma cùng đại kia trong tay thiếu niên này giống như là một con rối không chịu nổi một kích. Ân công, ta chính là Ngô Bình, không biết ân công tên gì ở tông môn nào để chúng ta xin báo đáp. Thiếu niên tên là Ngô Bình đã bình tĩnh lại, nhanh chóng hỏi quý danh để tỏ lòng biết ơn. Ta là viện trưởng của Thiên Đại học viện trong Việt triều. Lần này tình cờ đi ngang nghe được tiếng hét thảm của các ngươi nên mới tới xem xét. Lúc đầu cứ ngỡ là người đánh nhau với yêu thú nên đến giúp một tay, không ngờ ở đây lại có mấy tên huyết ma như thế này. Trần Vũ lắc đầu nhẹ giải thích cho đám thiếu niên trước mặt hiểu Huyết Ma xuất hiện hơn 3 ngày nên chắc chắn đã lan đi rất là xa Hiện tại có lẽ Hồng Dương Trấn kia đã nguy kịch nên hắn không thể ngồi yên mặc kệ những người kia chết oan uổng được Ấn công đến từ Việt Triều, Viện trưởng Thiên đạo Học viện Sợ mặt kinh hô một tiếng, ba người khác nghe được Thiên đạo Học viện của Việt Triều thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng Danh tiếng Học viện này đã lan truyền khắp nơi trong các vương triều Ai cũng đã nghe qua sức mạnh cùng với nhiều điều thần kỳ ở nơi đây nên hâm mộ không thôi, thậm chí cũng có nhiều người đã lặn lội đến Việt Triều để tham gia vào đó. Mọi người này chính là viện trưởng chứng tỏ hiện tại đang gặp quý nhân chân chính, như vậy thì an nguy của mọi người cũng sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Ân công, hồng dung trấn của chúng ta đã mất rất nhiều thiếu nữ. Vừa rồi mấy tên huyết ma nói sau khi giết chúng ta sẽ đem bạch vũ tích đưa cho thủ lĩnh huyết tế, nên ta chắc chắn tên thủ lĩnh kia đang dùng máu của thiếu nữ để tu luyện. cánh xin viện trưởng cứu giúp chúng ta qua kiếp nạn này. Sở Mạc Lanh Lợi thông minh nhanh chóng suy đoán ra sự tình của huyết ma, đồng thời gọi thiếu nữ thần sắc vẫn còn hoảng hốt Bạch Vũ Tích đi tới. Ừm. Uhm. Trần Vũ gật đầu xòe bàn tay một cái, phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra biến lớn thành hai thước. Trần Vũ dùng phi kiếm thay bút, bắt đầu vẽ nhiều hoa văn kỳ lạ lại trên mặt đất, khiến bốn người kia khó hiểu nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Thật ra hắn đã tính kỹ rồi. Nếu một mình hắn thì cứu được bao nhiêu người đâu. Với cả làm anh hùng rồi mà làm không biết bao nhiêu người chết, chỉ bằng mất một chút thời gian khắc lên truyền tống trận còn hơn. Với kinh nghiệm khắc trận pháp của hắn thì truyền tống trận chỉ không đến 5 phút là liền hoàn thành. Tiếp đến hắn sẽ lục túi chứa vật tìm yêu hạch để làm suối nguồn năng lượng vận hành. Bốn người kia đem yêu hạch sắp xếp đúng các vị trí truyền tống trận mà Trần Vũ đã chỉ. Trần Vũ hai tay kết ấn bắt quyết liên tục rồi đánh ra một thủ ấn làm mặt đất rung rinh. Truyền tống trận cũng phát ra ánh sáng nhấp nháy liên tục. Không dừng lại ở đó, hắn lấy ra lệnh bài nhanh chóng liên lạc cho Vu lão để lão chuẩn bị cho học viên truyền tống đến đây. "Ổn rồi." Trần Vũ gật đầu khi mà mọi sự đã được chuẩn bị hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ người của học viện tập hợp lại, rồi bước vào truyền tống trận có sẵn trong học viện để dịch chuyển đến đây mà thôi. Có người ở đây canh giữ đại trận này, nhất định không cho người nào tới phá đám, nếu không mọi sự thất vọng đấy. Khi nào có người đi tới thì cầm lệnh bài này đưa cho bọn họ rồi dẫn tới Hồng Dương Trấn. Trần Vũ lấy ra lệnh bài viện trưởng giao cho Sở Mạc rồi quay sang tóm lấy gã huyết ma sống không bằng chết kia mà tra hỏi. Nói, thủ lĩnh của ngươi đem những thiếu nữ kia huyết tế ở đâu? Dám không nói, ta sẽ từng chút một cắt lấy thịt trên người ngươi cho đến khi chết mới thôi đấy. Trần Vũ ngữ khí bình tĩnh nhưng lại làm cho người đối diện không dám không tin theo, chỉ sợ dám không làm theo liền bị ăn thêm đau khổ thôi. Thù thù thù. Thổ lĩnh đang tu luyện huyết ma thần công sắp tiểu thành, dùng máu đám sữa nữ để tu luyện ở trong trung tâm hồng xương trấn. Huyết ma không dám không nói, liền đem hết sự tình mình biết ra mà nói. "Mang ta đi." Trần Vũ nói xong, một phát nắm huyết ma đàng không mà lên, không quên quay lại nói thẳng một câu. "Chạy lên tán cây ẩn nấp sẽ an toàn hơn một chút. Nhớ, không được cho bất cứ kẻ nào đụng vào đại trận. Nếu gặp nguy hiểm hãy chuyển hết chân khí vào lệnh bài, nó sẽ bảo vệ các ngươi." Câu nói vừa dứt thì thân ảnh của Trần Vũ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đám người còn lại thì ngay theo lưỡi quán lao lên trên thân cây cổ thụ Điền Nấp. Tại Nam Ninh thành, trên đại học viện. Ngay khi mà nhận được lệnh của Trần Vũ, Vô Lão liền nhanh chóng đi xuống học viện tập trung hết thảy những người chiến đấu được trong học viện ra, rồi dẫn bọn chúng lên truyền tống trận trên Thiên Cấm Sơn. Đám học viên vừa vui mừng vừa hồi hộp vì đây là lần đầu tiên bọn chúng chiến đấu với cả huyết ma, ngoài ra cũng là lần đầu tiên được lên trên Thiên Cấm Sơn. Tất cả giảng sư đều nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết cho học viên của mình, rồi bốn người Vu lão, Huyền lão, Dương giảng sư và Thiên cơ tử đi vào trong đại trận dẫn đầu. Những người đến từ bộ Yên Triều nghe tin quê nhà bị huyết ma làm hại thì căm phẫn vô cùng. Đám người sợ mặc đang ẩn nấp trên cành cây thì quả nhiên một lúc sau có bốn tên huyết ma đi lại đến đây, hẳn là theo mùi máu đồng bọn mà đến. Kẻ nào, kẻ nào dám giết người của chúng ta? Một tên huyết ma giọng điệu khàn khàn lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hai thi thể của đồng bạn mình. "Nhìn kìa, bên kia lại có rất nhiều yêu hạch. Chúng ta lại lấy đó đi." Một tên huyết ma khác trong nhóm phát hiện ra yêu hạch dùng để vận chuyển truyền tống trận thì ánh mắt sáng lên, định lại gần nhặt lấy. Đám người ẩn nấp trên cành cây vô cùng hồi hộp, nắm tay siết chặt lại. Trận pháp này là an nguy của cả Hồng Dương trấn nên hắn quyết không để đám huyết ma phá hoại. "Dừng lại!" Ngay tại thời điểm tên huyết ma định lấy lại yêu hạch thì sở mặc cùng với Ngô Bình từ cành cây nhảy xuống. Sở mặc nắm chặt lệnh bài để lấy thêm tinh thần. À, à, à, à, không ngờ hai tên tiểu tử tới đây đặt mặn cho chúng ta kìa. Một tên huyết ma cười tà đào, hai cái mũi khịt khịt như thế người xem có mùi máu thơm ngon không. Đám ác nhân các người, không có ngày gặp quả báo thôi. Hôm nay cho dù ta có chết, cũng không để các người làm hại người của Hồng Dương chấn chúng ta. Ngô Bình hít một hơi thật là sâu lấy lại bình tĩnh. Ngươi tỏa ra khí tức của ngưng khí cảnh, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Nào, chúng ta cùng chơi đùa với đám chuột nhắt này thôi ha ha ha ha." Hết mà cười thật lớn, khóe miệng nhấp nhấp rồi bất chợt xông tới, một trảo sắc bén đánh vào ngực phải của Sở Mạc như là muốn moi nội tạng quán ra. Ngô Bình cùng với Sở Nam cố bình tĩnh nhớ lại những gì mà viện trưởng đã nói lúc trước, liền truyền hết chân khí ít ỏi vào trong lệnh bài. Tấm lệnh bài viện trưởng sáng lên liên tục, lập tức tạo thành một cái thuẫn bao cả hai vào bên trong. "Pành!" Một trảo của huyết ma đánh trúng cái thuần mà lệnh bài tạo ra, không một chút tổn thương lên cái thuần. Hai người ngồi bên trong lúc này mới cảm thấy an toàn. Có người muốn giết chúng ta ư? Không dễ vậy đâu. Ha ha ha. Sở Mạc cười lớn tỏa ra kiêu ngạo để thu hút sự chú ý của hai tên huyết ma còn lại, không cho bọn chúng đến gần đại trận. Eh eh, chỉ ra là con rùa đen rụt đầu, để ta xem các ngươi trốn được trong đó bao lâu. Eh eh eh. Ba tên huyết ma đồng loạt cười lớn thi triển chiêu thức đánh vào cái thuần mà lệnh bài tạo ra. Hai người Bạch Vũ Tích ẩn nấp ở trên cây thì siết chặt tay không ngừng cầu bình an cho hai người Sở Mặc. Đây chính là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm được vào lúc này. Nếu như là đi ra chỉ làm cho hai người Sở Mặc càng thêm vững tay vững chân thêm mà thôi. Pành pành pành. Ba tên huyết ma đánh liên tục vào cái thuần. Tuy nhiên chân khí của Sở Mặc có hạn nên cái thuần cũng giảm dần màu sắc, chúng tỏ họ chân khí đã hết. Nhưng mà lúc này dưới nền đất truyền tống trận đột nhiên phát ra quang mang màu trắng. rồi dựng thành một cột sáng cao hơn ngàn thước chiếu từ trên trời xuống. Năng lượng tỏa ra vô cùng mãnh liệt làm đám huyết ma chú ý tới. Phành! Một tiếng động vang lên từ trên trời có bốn thân ảnh theo cột sáng giáng xuống mặt đất, làm cho lá cây bay ra tứ tung. Một lão nhân từ trong đại trận bước ra, tay áo phất lên thì một đợt cuồng phong kéo tới thổi bay bụi cát làm hiện lên tầm nhìn. Người này chính là Thiên Cơ Tử. Huyết ma độc ác, giết hại dân lành, hút máu tu luyện trời đất bất dung. Chân cơ tử nói xong thì một tay vung lên, bốn hạt châu màu đỏ từ tay áo vụt ra với tốc độ chóng mặt đã đến kế bên của bốn tên huyết ma. "Khai!" Chân cơ tử nói nhẹ một tiếng, "bành bành bành bành bành bành." Bốn tiếng nổ liên tục vang lên, thân thể bốn tên huyết ma lập tức tan thành từng mảnh nhỏ, không thể còn sống thêm được nữa. Đám người sợ mặc trốn trong cái thuần thấy người từ trong đại trận đi ra thì vô cùng vui mừng, xem ra hồng dương trấn chưa bị tận diệt. Hai người các ngươi cũng xuống đây đi. Vụ lão không liếc mắt nhìn lên nhưng mà vẫn biết trên cành cây có hai người đang ẩn nấp, bởi vì thần thức đã quét ngang, còn những tên huyết ma kia không biết bởi vì chúng còn chưa tu luyện ra thần thức. Dạ. Bạch Vũ Tích vui mừng ứng một tiếng liền từ trên cành cây nhảy xuống, nhanh chóng chạy lại gần đám người Vu lão. Sở Mạc cũng thu lại lệnh bài, hiện tại mặt hắn đã trắng bệch vì chân khí tiêu hao quá nhiều. Ăn vào đi. Huyền lão lấy trong người ra một viên hồi khí đan đưa cho Sở Mạc rồi thu lại lệnh bài viện trưởng. Tengaeng nơi này thế nào? Dương giảng sư phụ giảng dạy về khóa sát thủ nhìn sang bốn người hỏi thăm. Sở Mạc Liên nhanh chóng nói ra hết sự tình của Hồng Dương trấn cho mọi người nghe, nhanh chóng bọn họ đã nắm được tình hình cụ thể. Chưa đầy 1 phút sau thì truyền tống trận lại lóe sáng lên lần nữa. Cột sáng từ trên trời giáng xuống dẫn theo 20 người đầu tiên, trong đó có Liễu Dương Thiên và Lâm Thành Phong, là hai người rút được một trong năm thanh pháp bảo mà Tháp Lã muốn tặng. Bái kiến bốn vị giảng sư. 20 tên học viên có nam lẫn nữ đồng loạt lên tiếng. Tốp người đầu tiên mới chào giảng sư cô mình thì tốp sau lại kéo đến ồn ổn. Thấy trận pháp sắp không đổ năng lượng, Huyền lão liền lấy yêu hạch từ ẩn thế mạo hiểm đoàn ra bổ đắp vào đại trận. Mũi mồ bay lên liên tục, nhanh chóng nơi này đã có 800 học viên xếp thành một hàng dài, trong đó chia làm hai phe. Một phe là những thiếu niên từ 30 trở xuống, đương nhiên có cả con cháu gia tộc và người của nhiều tông môn trong này. Còn phe kia là những trung niên trở lên, trong đó có cả gia chủ của những gia tộc hoặc là tông chủ của một vài tông môn. Do lúc nãy nhận được thông báo nên cũng muốn tham gia. Có người phân chia theo lời ta nói, nhanh chóng chạy đến đó. Gặp huyết ma không cần nói nhiều, trực tiếp giết chết là được. Ai lấy được nhiều ma hạch trong người thì sẽ được thưởng nhiều. Nếu nguy hiểm đến tính mạng thì lấy lệnh bài trực tiếp truyền tống về học viện, nhớ rõ chưa? Tuy lão vô lão không quản những học viên của những khóa khác, nhưng mà lời nói vô cùng có trọng lực. Ma hạch là tinh túy trong đám huyết ma khi mà hút máu người tu luyện mà thành. Rõ. Hơn 400 học viên hét lớn làm rung động cả một vùng khí thế hào hùng chưa từng thấy. Người của khóa sát thủ nghe lệnh này, dùng ẩn thân phù rồi giết hết bọn chúng, nghe rõ chưa? Dương giảng sư nghiêm nghị nhìn sang đám học viên mà mình giảng dạy. "Đã rõ." Nói xong đám học viên rút trong người ra một tấm ẩn thân phù dán lên người, lập tức biến mất khỏi thiên địa, làm bốn người sợ mặt há lớn cái miệng không thôi. Những người còn lại thì rút kiếm ra lũ lượt xông thẳng tới những nơi mà huyết ma đang hoành hành. Sở Mặc cùng ba người còn lại thì chia nhau ra dẫn mọi người. Chỉ chừa lại duy nhất một mình Thiên Cơ Tử ở lại trấn giữ trận pháp. Trong một sơn cốc u tĩnh làm lộ ra khí tức âm u, âm khí dày đặc quanh năm không có mấy bóng ai tới đây. Nhưng mà hôm nay lại thường xuyên nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ bên trong truyền tới. Bên trong sơn cốc, một tòa tế đàn cao chừng khoảng 1 trượng, phía trên có một pho tượng huyết ma cự đại không ngừng tản mát ra đám sương mù màu đen. Hễ có người chạm tới liền bị đám sương mù này ăn mòn đến xương cũng chẳng còn. Tại trung tâm của tế đàn, một gã huyết ma đang ngồi khoanh chân, quanh người hắn thì tràn ngập huyết khí, lít nhia lít nhít như là nước đang sôi trào. Dưới chân hắn là một thiếu nữ co giật không ngừng, đồng tử thiếu nữ hoàn toàn giãn, không có chút hào quang. Máu trong cơ thể chỉ còn một xíu nữa là sẽ khô cạn. Ở bên dưới tế đàn thì 12 huyết ma thủ hạ mặc khắc y thần thái nghiêm nghị. Bên cạnh bọn hắn là hơn 80 thiếu nữ đang bị khống chế. Những thiếu nữ này khi mà nhìn thấy cảnh trên đài tế thì vô cùng tuyệt vọng, tâm lý các nàng đã sợ tới đỉnh điểm, cho dù là có thực lực thì cũng không giúp được gì, chỉ là các nàng đang lo sợ không biết người tiếp theo có phải là mình hay không. Đây thì không phải là cảnh tượng kinh dị bình thường mà người ta có thể tưởng tượng được đâu. Nếu để bất kỳ một người bình thường nào vào trong này nhất định là thần kinh sẽ vô cùng căng thẳng. Nhưng mà các thiếu nữ này cũng vậy, hiện tại các nàng không còn sức lực đi để giãy giụa nữa. Bị mười tên huyết ma thủ hạ chăm chú quan sát, các nàng đến dũng khí tự sát thì cũng chẳng còn, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bị đem lên đài tế. Bởi vì khi mà các nàng có ý muốn tự sát, liền bị đám huyết ma thủ hạ tra tấn còn thê thảm hơn rất là nhiều. Phịch. Một tiếng vang nhỏ Tên huyết Ma Thổ Lĩnh khi mà đã rút hết máu tươi trong cơ thể thiếu nữ, biến thi thể thành thây khô liền tiện tay ném xuống đế tế đài. Tiếp theo, Huyết Ma Thổ Lĩnh mở hai mắt đỏ tươi, khuôn mặt không một chút thương hại cho đám thiếu nữ, thành âm khàn khàn vang lên. Vạch. Đúng lúc này thì một vật từ trên không rơi xuống, vừa vặn rơi vào bên trên tế đàn, rơi đúng vào người trước người của Huyết Ma Thổ Lĩnh. Huyết Ma Thổ Lĩnh cúi đầu xem xét, lập tức nổi giận gầm thét lên. Người nào người nào? Giả đai cho bọn tọạ. Vật từ trên trời rơi xuống không phải thứ gì khác mà đó chính là thổ cấp có tên Huyết Ma. Bộ dạng đầu lâu này phi thường thê thảm, máu me đầy mặt, hay răng nanh cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Huyết Ma thủ lĩnh bỗng đứng lên, một cỗ ma khí mạnh mẽ tản ra. Tên thủ lĩnh này tu vi đã đạt tới vương cấp sơ kỳ, như vậy mới có tư cách trở thành thủ lĩnh, cũng nhờ vậy mà tiến vào trong trấn tìm kiếm máu tươi của thiếu nữ để Việt Ma thủ lĩnh bỗng đứng lên, một cỗ ma khí mạnh mẽ tản ra. Tên thủ lĩnh này tu vi đã đạt tới vương cấp sơ kỳ, như vậy mới có tư cách trở thành thủ lĩnh. Và cũng nhờ vậy mà tiến vào trong trấn tìm kiếm máu tươi của thiếu nữ để nâng cao thực lực của mình. Còn những thiếu niên cùng với người già thì dành cho đám huyết ma thuộc hạ sử dụng. Tuy chỉ có thiếu nữ sở nữ thì hắn mới đích thân sử dụng. Sở dĩ huyết ma thủ lĩnh dám làm như vậy là bởi vì chỉ cần hút hết máu của đám thiếu nữ này thì hắn sẽ đạt tới vương cấp trung kỳ. Như vậy trong hoàng Thạch thành không còn ai là đối thủ của hắn. Khi mà làm xong thì sẽ lập tức thay đổi địa điểm để tránh có người truy sát. Mọi sự đã tính toán rõ ràng, nhưng mà không ngờ lần này làm cho huyết ma thủ lĩnh phẫn nộ, chính là có người ngang nhiên phá hủy kế hoạch của mình. <cười> ta là gia gia của ngươi đây. Huyết ma thần công. Cái tên thì cũng hay đấy. Nhưng lần này ta sẽ cho ngươi biến thành thê thảm thần công. Trứng hỏa lạnh từ trên trời truyền xuống, Đám huyết ma thủ hạ ngẩng đầu nhìn, liền thấy một thiếu niên áo trắng ngồi trên một thanh kiếm, tay đang xách một thi thể huyết ma vừa bị chặt đầu. Phành. Một cỗ lực lượng từ tay Trần Vũ truyền ra, thi thể huyết ma kia liền hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán trong bóng đêm. Lớn mặt. Huyết ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hắn tức giận không thôi. Thời khắc tu luyện đáng giá như vậy mà lại bị một tên tiểu tử không biết từ đâu chạy đến phá đám, ắt hẳn là tới độc mạch. Trần Vũ nhoáng một cái thu lại phi kiếm từ trên không hạ xuống. Ngay tức khắc mười tên huyết ma thủ hạ đã tới cảnh giới khí tông cảnh liền bao vây quanh. Răng nanh nhọn hoắc lộ ra như là muốn xé tan thân thể Trần Vũ. <cười> làm người không muốn lại muốn đi làm ma. Nhưng mà đến tư cách làm ma thì các ngươi cũng không đủ đâu. Nên tư cách tồn tại trong thiên địa cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta sẽ giúp các ngươi một tay để nhanh xuống dưới địa phủ A T. Tiếng nói của Trần Vũ như là một tiếng chuông lớn vang lên trong thiên địa. Hắn cũng hung tàn nhưng mà, ân có đầu nợ có chủ không giết làm người nào. Nhưng mà những tên này thì sao chứ? Lại dùng tính mạng của con người làm vật tu luyện. Đây chính là hạ thiên địa bất dung, nhất định phải diệt trừ tận gốc. Nhận lấy cái chết. Mấy tên huyết ma tổ hạ nhanh chóng thi triển thủ đoạn, bọn chúng tạo ra một quả cầu máu to chừng trái banh, huyết khí quẩn quẩn đánh lên đầu của Trần Vũ. Chớ cần chạm vào quả cầu này thì hắn nhất định sẽ bị ăn mòn tới chết. Trần Vũ chỉ cười lạnh, ngựa phong thuật thi triển trước mắt liền lướt nhanh ra khỏi phạm vi tấn công của bọn chúng. Ánh mắt thay đổi nhìn sang xung quanh rồi nhìn thẳng tới mấy tên huyết ma thủ hạ. Hắn cười lạnh, dùng tay chỉ vào một tên huyết ma thủ hạ, rồi làm ra các động tác giết người diệt khẩu, có nghĩa là cắt ngang cổ họng rồi bối hai tay sau lưng, thả nhiên lơ lửng chân không nhìn xuống. Cuồng vọng! Mấy tên huyết ma thủ hạ cười lạnh, qua cầu máu vung lên bay thẳng tới người của Trần Vũ. Xoẹt! Bất ngờ một tên huyết ma bị một vật thần kỳ nào đó cắt ngang cổ, máu tươi ứa ra liên tục. Tên huyết ma trừng lớn đôi mắt hai tay bủn lấy cổ họng, không phát ra được tiếng nào. Nhanh chóng ngã xuống mặt đất thành một cỗ thi thể chết không nhắm mắt. Huyết ma thủ lĩnh thì bắt đầu thấy có gì đó không đúng, nhưng mà vẫn bình tĩnh quan sát. Thần thức quét sang liên tục nhưng mà không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng tại sao thủ hạ của mình cự nhiên bị cắt cổ chết thê thảm như vậy? Trần Vũ dùng tay chỉ tới chín tên còn lại. rồi cũng làm ra cái động tác giật khẩu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nhiều tiếng cắt xé thân thể vang lên liên tục. Chính tên huyết ma cảnh giới khí tâm cảnh trợn trắng mắt, buồng đấy cổ họng mình khó khăn quay đầu lại nhìn thủ lĩnh của mình. Tới chết mà cũng không biết tại sao mình lại bị chết, trong khi thiếu niên kia thì chưa từng ra tay. "Tà chợt sao?" Huyết ma thủ lĩnh không tin tà, nhưng mà vô cùng thận trọng dùng thần thức quan sát xung quanh liên tục, nhưng mà không phát hiện ra thứ gì khả nghi. Trần Vũ cười nhạt chỉ vào không trung phất tay một cái rồi từng bước hạ xuống mặt đất. Trần Vũ không trả lời mà chỉ cười cười nhìn thẳng vào mắt của Huyết Ma thủ lĩnh, ngước đầu nhìn lên trời hít một hơi thật là mạnh rồi thở dài nói: "Tới đây dừng lại được rồi." "Hỗn chướng, dám giết Huyết Ma cao quý bọn ta, đúng là không thể tha thứ." Huyết Ma cười lạnh rồi đánh ra một cái đại trảo, hư không liền xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ bay tới chộp lấy Trần Vũ. "Ha!" Ai... Trần Vũ lắc đầu thở dài, vung cánh tay lên một đại thủ trong hư không liền hình thành. Phành! Một tiếng trực tiếp phá hủy đại thủ của huyết ma thủ lĩnh. Phi kiếm từ trong tay áo bay ra, chớp mắt đại biến thành hai thước rơi vào tay hắn. Trần Vũ cầm phi kiếm tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí màu vàng kim bay thẳng xuống tế đàn. Ầm um, ầm. Um. Tế đàn cứng rắn chỉ dính một kiếm liền trực tiếp tan thành thành nhiều mảnh nhỏ, toàn bộ bị phá hủy. Vương cấp đối với hắn đã không còn trọng lượng nữa. Không hồn. Huyết Ma thủ lĩnh kinh hãi, thực lực này phát ra từ người thiếu niên này không phải là người mà có thể chống lại, thực sự là quá mức khủng bố. Biết mình chắc chắn không phải đối thủ của đối phương, Huyết Ma không một chút dây dưa trực tiếp xoay người đang không mà lên, hướng về ngược lại bỏ chạy. Đã tới thì đừng đi nữa. Trần Vũ chớp mắt hóa thành một đạo mũi tên, chắn trước mặt Huyết Ma thủ lĩnh, một kiếm giơ thẳng lên chém xuống. Bạch Bộ Phi kiếm tức thứ nhất, Hỏa Minh Thiên kiếm, một nhát chém đôi. Không kịp lai hết thê thảm thứ gì cả Trong vùng máu me kia hiện lên một khỏa ma hạch Cùng với một tầm giấy nhỏ nằm trong vụn máu khiến hắn chúi tới Chính vì vậy hắn nhặt lên mở ra Bên trong chỉ có vài chữ nhưng lại làm cho người ta dùng mình Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu Chỉ là bảy chữ như vậy nhưng mà đã đầy đủ ý nghĩa bên trong Chứng tỏ bên trong người cầm đầu của huyết ma thật sự chưa ra mặt Về sau chắc chắn sẽ còn ghê tợn hơn thế này nhiều Trần Vũ thở dài thu lại ma hạch trực tiếp bỏ vào miệng, làm cho bọn người sau lưng vô cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy chuyện kỳ dị như thế này. "Soi thiện đi." Lời nói vừa dứt thì trong hư không liền xuất hiện 10 thân ảnh đang ngồi trên phi kiếm. Bọn họ chính là người của Thiên Đạo Học Viện thuộc nhóm sát thủ, chính là lúc nãy đã sử dụng ẩn thân phù đi lại đây để tiếp viện. Không ngờ đã bị viện trưởng của mình phát hiện ra, làm cho bọn chúng kính nể không thôi. Cả mọi người liền nhanh chóng đi xuống lại gần hành lễ. Bạch Kiến viện trưởng. Ừm, có người cho 10 nữ tử lại đây chăm sóc cho bọn họ đi. Trần Vũ chỉ tay vào đám nữ tử đang còn mơ mơ màng màng, vẻ mặt thì hoảng sợ không dám mở miệng lên một tiếng nào. Vâng. Một sát thủ cầm ngọc bài ra liên hệ với người của học viện, nhanh chóng có 10 nữ tử cưỡi kiếm phi hành đi tới. Bọn họ đi xuống thì ân cần chăm sóc cho đám nữ tử còn đang thất thần dưới này. Nhanh chóng có một hai người trong đó bừng tỉnh lại. ôm chặt học viên nữ khóc nức nở làm cho bọn họ chỉ biết lắc đầu thở dài. Giờ phút này bóng tối vẫn bao trùm bầu trời, nhưng mà bên ngoài Hồng Dương trấn ánh lửa ngút trời như là ban ngày. Đây là người trong trấn đã chạy ra ngoài thị nạn. Xung quanh thì từng đả hoắc ảnh xuyên tới xuyên lui, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khằng khặc âm hiểm, chính là những tên huyết ma thủ hạ đang tàn nhẫn giết từng người một. A! À... Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Một nam tử bị huyết ma dùng răng nanh cắn đứt cổ, trong chớp mắt liền bị hút thành thay khô, đồng dạng cảnh tượng mà Trần Vũ đã gặp trước đó. Nhanh, nhanh lên, nhanh chạy tới gần nơi của trấn trưởng đi, nhanh lên. Ngoảnh gậy nhanh nhanh nhanh, đến gần nơi của trấn trưởng thì chúng ta mới được an toàn hơn một chút. A! Bên ngoài Hồng Dương trấn, võ giả bạo khí cảnh không ngừng hét lớn, kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, cuối cùng không ngăn cản được số lượng huyết ma quá lớn liền chết thảm dưới tay huyết ma. Giờ phút này người của Hồng Dương Trấn không ngừng co rút lại thành một điểm nhỏ Xung quanh đã không còn đường để chạy nữa Một số cường giả hóa khí cảnh thì cố gắng ngăn cản được một chút rồi lại buộc phải lui về sau Nhanh nhanh, tiến qua nhanh Võ giả bạo khí cảnh gọi dân thường chạy nhanh vào bên trong vòng bảo hộ của bọn họ Sau đó dùng thân thể của mình để ngăn cản dòng sóng giữ, huyết ma trước mắt Một lão giả khí thức vô cùng nghiêm nghị khí tông cảnh đỉnh phong Trong tay đều nắm chặt binh khí, trường khoảng 6-70 tuổi Đó chính là trấn trưởng của Hồng Dương trấn. Ầm ầm. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Bên ngoài trấn đã bao phủ trong biển lửa, âm thanh huyết ma ngày càng gần, tiếng người dân kêu thảm thiết không dứt để bọn họ oán giận dâng lên lửa giận. Càng giận càng biển đó thành sức mạnh cho bọn họ. Trấn trưởng, để chúng ta ra ngoài liệu mạng cùng với đám huyết ma kia. Trấn trưởng, chúng ta tình nguyện tử chiến. Một số người huyết khí phương cương tay cầm kiếm, sắc mặt giận đến mức đỏ cả lên. Trấn trưởng quát một tiếng Không được Tất cả mọi người không nên rời đi khỏi nơi này Chúng ta đã bị dồn tới đường cùng Lực lượng lại quá yếu ớt Đết định phải đợi đúng thời cơ Thì mới đi lên tự chiến cùng với bọn chúng Số lượng bọn chúng quá nhiều Chỉ sợ sau lưng còn có tiên thiên cảnh Nhưng ai là võ giả thì hãy bảo vệ người dân trong trấn của chúng ta Từng nói nghiêng nghị của trấn trưởng Truyền vào trong tay mỗi người Hiện tại đại bộ phận mọi người đang ở trong đây Chỉ cần huyết ma mất phòng Liền xông ra phá phòng vây ngay Trấn trưởng tuy tuổi đã cao nhưng mà suy xét rất là minh lý. Chừng gần bọn họ tản ra chiến đấu với đám huyết ma thì lực lượng sẽ bị phân tán, như vậy sẽ bị thương vong càng lớn, nhất là dân thường sẽ như là cừu non tùy tiện bị huyết ma cắn giết. Hây. Rất nhiều người dân thở dài, bọn họ hận huyết ma đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đây chính là bất đắc dĩ, thời khắc mấu chốt nhất định phải đưa ra lựa chọn quyết định vận mệnh. Những lão nhân trong trấn hóa khí cảnh nếu không có lựa chọn đào tẩu một mình mà ở lại, Cho dù chảy hết giọt máu cuối cùng thì cũng phải bảo toàn thân nhân của mình. Trời muốn diệt Hồng Dương trấn chúng ta rồi. A. Từng lão nhân trong trấn chảy ra một dòng nước mắt nóng hổi, nghĩ đến cả trấn cùng với con cháu của mình bị huyết ma cắn xé làm tim bọn họ đau đớn vô cùng, như là có hàng ngàn con dao đang xé nát tâm can của họ. Đúng vào lúc này, tiếng hét thảm hơn nhiều lần truyền từ xa tới, chỉ thấy có một cơn lốc cực lớn đang hút đám huyết ma lên không trung. rồi bị cương phong chém thành từng mảnh nhỏ. Xông lên! Trên bầu trời truyền đến tiếng hét nhức tai, những người phía dưới thấy trên trời có hàng trăm người đang cuỡi kiếm không ngừng nhất kiếm chém giết huyết ma. Phổ lục công kích liên tục, khí trời hỗn loạn làm cho dân trong trấn trở nên có hy vọng. Cơn lốc xoáy thì ngày càng lúc càng tới gần người dân trong trấn, cơn lốc lạnh lẽo làm cho đám huyết ma hét thảm liên tục. Xác thì tan tành đến nỗi không còn một miếng thịt. Mau nhìn kìa, là sở mạc Bọn họ trở về rồi. Tích nhị bọn họ đã trở về rồi. Bọn họ thật là không có chết. Bọn họ đã gọi được cứu viện rồi. Rất nhiều người kích động la lên. Trên đạo học viện giáng lâm, gặp ma trừ ma, gặp quỷ giết quỷ. Một tiếng nói như là chung lớn vang lên trong lòng mỗi người hồng dung chấn. Chỉ thấy từng đạo hàn quang đánh xuống liên tục đến có huyết mai bị chém giết. Trời cao, trời cao phù hộ. A a a, chúng ta được cứu rồi. <cười> Người dân trong trấn vốn đã tuyệt vọng nhưng mà bây giờ thì kinh hỉ đứng lên nhìn bầu trời. A! À... Tiếng kêu thê lương thảm thiết lần nữa vang vọng trên bầu trời, nhưng mà lần này tiếng kêu thảm không phải của người dân trong trấn mà là của những tên huyết ma tàn bạo. <cười> Chiến đạo học viện lại muốn chết sao? Một tên huyết ma cười lạnh một trào huyết khí đánh tới trước người của Lâm Thanh Phong, trực tiếp muốn cắt ngang đầu quán. Nhưng ngay lập tức, một trường kiếm đánh ra từ lôi minh kiếm. Một tiêu lô điện đánh tan nát ở một chảo của huyết ma kia Phá tan nát ma khí Sau đó trực tiếp trẻ đôi huyết ma thành hai mảnh Ê, ê, ê, mấy tên tiểu tử các người Mau đứng trước ta dập đầu Nếu không ta sẽ cho các người một chảo chết ngay đấy Tiểu bạch từ truyền tống trận chạy tới Nhanh chóng tham gia cùng mọi người chiến đấu Hùng tính của nó lại lần nữa nổi lên Khi mà thấy cảnh máu me trước mặt Tiểu tử đáng chết Huyết ma nhìn thấy tiểu bạch cười lạnh Lập tức xuất chiêu đánh tới Một làn sưng mù màu đỏ hiện lên, biến thành một cái đầu lâu bay thẳng tới. Nơi nó đi qua cây cỏ đều hô khéo. Tán hồn thiết trào, sát! Tiểu Bạch cười khẳng khạc liên tục, 5 óng vuốt từ bàn tay mọc dài ra, bay lên trên không đánh một trào xuống như là mạnh thú săn mồi. Xoẹt! Tán hồn thiết trào cắt ngang cái đầu lâu màu đỏ, trực tiếp đánh tới cắt ngang một đường dài trên cổ huyết ma, để huyết ma chết không nhắm mắt. Tiếp đến tiểu Bạch di chuyển cực nhanh, không ngừng tiếp cận mục tiêu, một kích đánh chết đối phương. Ầm um, ầm. Um. Tiểu Bạch bị một tên huyết ma thuộc cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ đánh cho một kích vang ngược ra, máu me đầy người, bộ y phục chiến áo cũng đã biến thành màu máu đỏ tươi. "Eh eh eh, ngươi nghĩ mình có thể đánh lại ta sao? Mau mau biến thành dinh dưỡng cho ta đi." A a a. Huyết ma không ngừng cười lớn từ từ đi lại gần, như là muốn làm cho tiểu Bạch trước khi chết phải lâm vào cảnh sợ hãi vô cùng. Đó chỉ là sở thích của huyết ma. Tiểu Bạch thì cười nhạt không chút sợ hãi, đứng dậy ngước đầu nhìn lên ánh trăng, bất ngờ nhịp đập của tim bắt đầu thay đổi, ngày một nhanh hơn. Cơ thể dần dần biến lớn cao tới hai thước, cơ bắp hiện lên khắp người, cơ thể mọc ra một cái đuôi sói dài khoảng hai thước. Con người thì hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu máu đỏ ngầu. Con mắt thứ ba hiện lên trên trán, lông mao tay chân và khắp cơ thể dài ra. hai người dần biến thành tai sói, tất tai biến thành lông mao màu bạc kim, mõm thì cũng dài ra một tấc tay, răng nanh sắc bén hung dữ dần dần lộ diện. Móng tay thì lại mọc dài ra cong nhẹ, đôi chân cũng hiện lên móng vuốt, đôi chân dụng mãnh vô cùng. Móng vuốt mới thì sắc bén hơn móng vuốt cũ rất nhiều. U hú. Tiêu Bạch ngẩng đầu sói ngước nhìn ánh trăng giống một tiếng thật là lớn. Đây chính là hình dạng chiến đấu mạnh nhất của nó mà chỉ khi hóa hình mới có thể sử dụng. Những học viên không khỏi chố mắt nhìn sang Tiểu Bạch. Không ai ngờ rằng sau khi ia biến hình thì khí tức lại mạnh hơn trước rất nhiều, như vậy mà đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ. Huyết Ma không chút sợ hãi, một chảo hung hăng đánh lên ngực của Tiểu Bạch để máu tươi chảy ra. Nhưng mà điều khiến cho Huyết Ma sợ hãi chính là Tiểu Bạch không tránh né, vết thương trên ngực bằng mắt thường có thể thấy nó đang khép lại với tốc độ kinh người. Tiểu Bạch bỗng nhiên ngước đầu nhìn xuống tên Huyết Ma lúc nãy. Zhang Lành nhếa ra cùng với cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm làm cho Huyết Ma tưởng mình đã bị nhìn thấu cả tâm can. Huyết Ma sợ kinh người không một chút do dự lập tức xoay người bỏ chạy. Xoẹt. Một tiếng cắt đứt vang lên, nhanh như chớp chỉ thấy đầu của Huyết Ma kia đang nằm trong tay của Tiểu Bạch. Máu me không ngừng tuôn rơi. Trời trời ạ, ta ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Đây chính là sức mạnh của yêu thú sau khi hóa hình hay sao? Chỉ trong chớp mắt mà miết mai tiên thiên sơ kỳ đã mất đầu rồi sao? Hả? Cái lăng này không phải là lăng thú bình thường, nó còn có con mắt thứ ba trơ mở ra kia kìa. Người dân của Hồng Dương chấn thu hết cảnh tượng học viện của Thiên Đạo học viện, cùng với tràng cảnh biến hóa vừa rồi thì không khỏi co rụt con mắt, nhưng mà sau đó thì vui mừng khôn xiết. Những ai còn có thể chiến đấu, hãy cùng ta đi lên trả thù cho người thân của mình, xông lên. Trấn trưởng giơ cao trường kiếm trong tay, lệ khí quát lớn một tiếng rồi hướng huyết ma bên ngoài cáo hét: Những lão nhân còn lại thì không kém cạnh, như là mãnh hổ xuống núi lập tức lao ra ngoài chiến đấu. Giết sạch huyết ma, vì cái thân của chúng ta báo thù. Chém chết bọn chúng, để cho bọn chúng chết không toàn thây, giết. Người dân trong trấn điên cuồng chống kích ngược lại làm cho huyết ma trở tay không kịp. Một hai tên huyết ma có cảnh giới cao từ thiên thiên đỉnh phong trở lên liền bị đám Vu lão cùng với Huyền lão giết sạch không chừa một mống. Những người cầm đầu của huyết ma thì đã bị giết chết. Những tên huyết ma khác chỉ bắt đầu thấy thời thế không còn nghiêng về mình nữa thì liền chạy tứ tán bỏ trốn thoát. Những người dân mang theo căm phẫn trong mình thì không ngừng đuổi theo để truy sát tới cùng, quyết không cho tên nào sống sót chạy ra bên ngoài. Những học viên khi mà chiến đấu với huyết ma mà bị thương nặng liền bóp nát lệnh bài, lập tức có một lỗ hồng không gian hiện ra hút người đó vào bên trong, trực tiếp truyền tống về thiên đạo học viện. Cuộc chiến giữa hai phe diễn ra rất là khốc liệt. Nhưng mà sau cùng thì toàn bộ huyết ma cũng bị giết chết, một tên cũng chẳng để lại. Hỏa quang nguồn mực thiêu đốt đến Hùng Đông, trong Hồng Dương trấn các phòng xá cùng với nhiều kiến trúc đã bị phá hủy một nửa. Không ít địa phương có thể nhìn thấy thây khô bị hút máu tây chết. Người trong trấn đang thu dọn tàn cuộc, người có thân nhân chết thảm thì không ngừng quỳ gối khóc lớn. Có người thì căm phẫn vô cùng, lấy thi thể huyết ma dùng trường kiếm đâm hơn ngàn lỗ nhưng mà vẫn không thể vơi đi mối hận trong lòng. Đây chính là mối hận làm cho nhà tan cửa nát, người thân mất đi, con thì mất cha, phụ thì mất thê, không có gì có thể làm người ta nguôi ngoai cơn giận này được. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, mọi người khi mà thu lại cầm phấn thì đều cảm thấy khá là may mắn vì có người tới cứu kịp, nếu không e rằng cả trấn sẽ còn chẳng người nào còn sống. Lúc mà trời sáng trên quảng trường Hồng Dương trấn xếp hàng không ít thi thể người thân bị huyết ma hút khô. Phía trên thi thể chính là một ít cùi khô. Bên cạnh là người thân đang đứng nhìn người thân của mình đang nằm ở phía dưới. Trên khuôn mặt thì đều hiện lên vẻ thương tâm cùng với căm phẫn. Sở Mạc thì tay cầm đuốc, cánh tay run rẩy không ngừng. Chấn Trưởng. Sở Mạc nhìn về phía Chấn Trưởng, thanh âm thì có chút run rẩy. Người Hồng Dương Chấn từ trước đến nay đều sống hòa bình đoàn kết với nhau, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chấn lại phải chịu tai nạn như thế này. Đốt đi. Chấn Trưởng thống khổ nhắm hai mắt lại. Người dân trong trấn chần chừ một lúc rồi ném cây đuốc vào thi thể người thân mình, hỏa diễm nhất thời bùng lên hùng hục. Thi thể nhanh chóng bị bao phủ trong biển lửa, tiếng lóc bốp trong biển lửa không ngừng truyền ra. Học viện, học viên của học viện chỉ đứng một bên nhìn hết tình cảnh này chỉ biết thở dài. Bọn họ cũng đã giúp nơi này hết sức của mình rồi, nhưng cũng chẳng có gì hối hận cả. Trấn trưởng, những vị này đều là người của Thiên Đại học viện, từ Việt Triều xa xôi tới đây để cứu giúp chúng ta. Sở Mạc nhìn về phía những học viên của Thiên Đại học viện mở miệng nói. Người dân thì cảm kích không ngớt, người nào có thứ gì quý giá thì tặng cho đám học viên, nhưng mà bọn họ thì không ai dám nhận, nhìn cảnh tượng nơi này mà xem đi. Nhà cửa tan hoang, đến về sau thì sống như thế nào còn khó nói, chưa đến vị trí việc nhật đồ của người ta. Hồng Dương trấn không ngừng khẩn cầu đám người vô lão cho một số thanh thiếu niên của trấn được tham gia vào Thiên Đại học viện học tập, để những chuyện như thế này về sau không tái diễn ra nữa. Vũ lão đơn giản là gật đầu đồng ý, lập tức cho thiếu sinh ở trấn. Tiêu chí của học viện quả thật là quá đơn giản, nên số thanh thiếu niên thông qua thì là không ít. Khi mà xong thì mọi chuyện bên này, thì học viên lần lượt cỡi kiếm về truyền tống trận để đi về Việt triều. Về sau nơi này được người dân trong trấn dựng lên thành một cái miếu thật là lớn, thường xuyên trông người thanh giữ truyền tống trận để cho đám thiếu niên dễ dàng trở về quê hương. Trần Vũ biết mình không cần phải tham gia cũng có thể thắng, nên sau đó đã trở về học viện chứ Kiếp nạn này cũng không phải tự nhiên mà có, cũng là do người dân trong trấn tạo ra mà thôi. Tất cả những người bị huyết ma giết chết đều có tâm bất thiện, thường xuyên hiếp đáp người khác, đó cũng là cái quả mà họ đã phải trả, không trách được. Tháp lão nhìn sang Trần Vũ lắc đầu nói ra nguyên nhân choán biết, thật ra không có chuyện gì là không có nguyên nhân của nó. Khi mà giải quyết xong Hồng Dương trấn, khoảng thời gian về sau học viện vui vẻ không ngừng. Mệ thì có nhưng mà cái nhận lại chính là kinh nghiệm chiến đấu thực tế chứ không phải thông qua sách vở. Rất nhiều người lúc trước vướng bình cảnh nhưng mà sau trận chiến ở Hồng Dương trấn thì dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo. Thời gian phóng trước mà đã gần cuối năm, hôm nay Tiểu Vũ mới từ Ma vực trở về. Nhưng mà khi hắn trở về thì người trong Ma vực báo cáo là số lượng yêu ma giảm đi rất nhiều. Mà tu vi của Tiểu Vũ phải nói là đột phá rất là nhanh. chỉ trong một thời gian ngắn vài tháng mà đã đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, làm cho Trần Vũ trừng mắt không thôi. Trần Vũ không ngờ tên này vào trong ma vực lại đem số lượng yêu ma hấp thu vào cơ thể nên tốc độ mới thần tốc như vậy. Hôm nay có một sự kiện mở ra bước chuyển ngoặt thật lớn làm cho người ta trợn mắt liếu lưỡi. Người trong cung thì lại đến đây. Người này mặc hắc bào, tay cầm theo một cuấn giấy màu vàng, nhưng mà nhìn dáng vẻ thì có vẻ khác với nam nhân một chút. Người này chính là La Công công. La công công là người thân thiết bên cạnh hoàng thượng, bình thường chỉ có những chuyện đặc biệt mới đích thân đi ra ngoài tuyên chỉ. Chứng tỏ hoàng thượng rất là coi trọng viện trưởng nơi này. Sau lưng có chừng khoảng 200 binh sĩ cưỡi ngựa đi theo, khí thế vô cùng hùng hổ, chỉ cần người nào dám phản kháng liền giết thẳng tay. Người đi ra tiếp chỉ cũng chỉ có một mình Trần Vũ, những người còn lại thì một phần là không quan tâm, phần còn lại là không có thời gian cho những chuyện vô ích này. Trần Vũ chỉ quét mắt sang liền biết vị La công công này đã đạt tới vương cấp sơ kỳ rồi, cũng không phải là nhân vật bình thường trong cung. La công công lại hầu hạ bên cạnh hoàng đế nhiều năm, hoàng thượng cũng là một người tương đối trọng tình cảm, cho nên cũng thường xuyên cho vị công công này nhiều tài nguyên tu luyện nên mới được cấp bậc như hiện nay. "Ngươi chính là vị trưởng Trần Vũ sao?" Hai mắt của La công công quét tới quét lui trên mặt Trần Vũ, ngữ khí có pha vài phần bất hiền. Cái này là cái nhìn của công công dành cho hắn, về gặp người cổ hoàng cung tới mà vẫn thái độ bình thản như không. Phải, đại hạ chính là Trần Vũ, hiện tại đang làm vị trưởng của thiên hạ học viện này. Không biết ngày là Trần Vũ không chút sợ hãi vẫn bình thản đáp rồi hỏi ngược lại làm cho vị công công này hơi khó chịu. Ta xin tự giới thiệu, ta chính là La công công làm việc ở trong cung. Vị trưởng không cần phải quỳ xuống để tiếp chỉ đâu, chúng ta phụng khổng dụ của hoàng thượng. Ngươi muốn thì ngươi cùng với vị Tháp lão kia tiến cung gặp mặt thánh thượng." La công công nói có chút buồn bực, hắn thật sự là không thích cái tên viện trưởng này, đây cũng là trường hợp ngoại lệ mán từng thấy như vậy. "Sao? Mời ta cùng sư phụ tiến cung sao?" Trần Vũ có chút do dự, hắn không sợ người của hoàng cung ám sát mình và cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng điều quan trọng hắn không thích tới đó. Ở đây hàng ngày ngắm cảnh rồi tu luyện không phải hay hơn hay sao, cần gì phải tới nơi tranh đấu như thế? Der وو còn đi tới đó một chuyến. Lúc này bên tai hắn truyền tới giọng nói ôn nhu của Tháp lão. Lão không cần đi ra nhưng mà cũng biết hết thảy mọi sự việc, không có gì qua mắt được lão. Viện trưởng không muốn đi hay sao? Là công công thấy Trần Vũ đang băng khoăn thì xém chút ọc máu, hoàng thượng đã thỉnh tới vậy mà còn do dự, đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy. À, nếu bệ hạ đã muốn thì ta sẽ vào cung. Thế vậy còn vị kia thì sao? La công công thấy Trần Vũ nhận lời thì vui mừng, xem như là về không bị hoàng thượng trách phạt, với lại đám binh lính đi theo cũng chỉ để bảo vệ hắn mà thôi, còn gia oai thì cho tiền hắn cũng chẳng dám. Gia oai ở đây khác nào đi gần hơn tới cánh cửa địa phủ chứ. Ta đã tới rồi. Từ trên trời một người ngự không phi hành từ từ đáp xuống, nhưng mà người này không phải Tháp lão mà là Thiên Cơ tử. Còn hãy đi cùng với Thiên Cơ tử, như vậy sẽ tốt hơn. Tám lão hiểu được ý nghĩ của đệ tử mình thì liền truyền âm giải thích. La công công phải mặt trầm lặng nhìn về phía Trần Vũ nói: "Viện trưởng Mai." Thành thức quét qua cỗ xe ngựa, Trần Vũ mới phát hiện thì da trước xe ngựa này thoạt nhìn bề ngoài bình thường, nhưng mà bên trong lại cực kỳ sang trọng, xa hoa mà không lãng phí, khí thế trầm trọng mà không mất vẻ thoải mái. Nhưng Trần Vũ liền lắc đầu nói: "La công công cứ đi trước đi, chúng ta sẽ tới hoàng cung trước." Hắn không chê xe ngựa cổ hoàng tộc nhưng mà nó rất chậm, phi hành sướng hơn rất nhiều lại còn được tự tại, vậy làm sao phải đi xe ngựa khỏ bó kia chứ. Không để cho La Công Công nói tiếp thì hắn vỗ nhẹ vào nhận chữ vật, một thanh tiểu kiếm liền biến lớn thành hai thước lơ lửng trên không. Trần Vũ nhảy lên trên thân kiếm ngồi xuống, thiên cơ tử cũng nhảy lên ngồi phía sau lưng của hắn. Đi! Pháo lực vừa chuyển vào phi kiếm lập tức bay vụt biến mất khỏi trời xanh đứt nhanh trong mây mồ. Trên đường đi không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm Thiên Cô Tổ đi theo, nhưng cả hai chỉ ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng chứ không nói với nhau câu nào. Dọc đường đi có một ít võ giả tiên thiên cảnh đang phi hành, nhưng ai thấy người dùng phi kiếm thì không dám động tới. Bây giờ ai cũng biết nó là biểu tượng cho Thiên Đạo học viện, nếu người nào dám chạm vào thì chắc chắn sẽ có người tới hỏi thăm sức khỏe ngay. 8 ngày sau, ai... cuối cùng đã tới. Trần Vũ Vườn Phai đứng dậy, nhìn toàn cảnh xung quanh, hít một hơi thật là mạnh cho thư giãn đầu óc. Thiên cơ tử ngồi sau lưng cũng mở mắt ra nhìn một chút rồi nói: "Toát nượi kiếm phi hành của sư thúc quả thật là hơn người, đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa cảm thấy mệt." Sở dĩ gọi như vậy là vì Thiên cơ tử đã bái Tháp lão làm sư, nhưng lão không đồng ý, nhưng chỉ cho làm đệ tử ký danh, còn Trần Vũ chính là đệ tử chính thức nên gọi như vậy không sai chút nào đâu. Ừm. Um. Thôi thì chúng ta phi hành tới hoàng cung luôn cho nhanh, đi xe ngựa rất mất thời gian. Mọi sự đều theo sự túc ca. Trên cơ tử mỉm cười vất bộ dâu trắng tinh của mình cười nhẹ chứ không ý kiến gì. Cả hai lập tức phi hành vào bên trong hoàng thành, nhanh chóng có người phi hành lên ngăn cản. Người này là một lão già đã hơn 60, khí thế không hề tầm thường đã đạt tới phương cấp sơ kỳ. Thì ra là vị trưởng của Thiên Đa Học Viện Già Lâm, mời ngài đi tới phía trước một lúc sẽ gặp được hoàng thượng. Lão nhân kia thấy phi kiếm thì liền biết là người của Thiên Đạo Học viện nên không dám làm khó dễ. Với lại mọi người canh giữ cũng đã được thông báo hết thầy, khi gặp thì không được cản đường. Đã ta. Trần Vũ không người hành lễ rồi lại xoay người rời đi nhanh như là một cơn gió. "Ê, Bệ hạ, đoán không sai." Khi mà Trần Vũ đã đi một khoảng xa thì lão nhân kia nhìn theo bóng dáng mà lắc đầu. Hoàng thượng đã biết tên này không thích đi xe ngựa, đến đá cho người thông báo trước như vậy. Chưa tới một khắc đồng hồ sau thì liền thấy hoàng cung rộng lớn phía dưới. Bên dưới binh lính đi tuần tra liên tục. Thấy có hai người đang ngồi trên phi kiếm thì dừng lại, cuối đầu cung kính lớn tiếng nói. Mời hai vị đi thẳng vào bên trong, sẽ có người ra chỉ đường. Ờ, đa tạ. Trần Vũ nói xong thì lệnh cho phi kiếm bay thẳng vào trong. Trong đây khắp nơi đều là cấm vệ tuần tra nghiêm ngặt. Khi tới một cái sơn rộng chừng khoảng 200 thước thì cả hai đáp xuống. Khi vừa đáp xuống nhanh chóng thì có hai người dẫn bọn hắn vào trong đại điện Thiên Long, nơi mà mọi luật đều phải thông qua đó, nếu không thì không cách nào có hiệu lực. Ở đây thì cũng không có khí tức xa hoa như là trong tưởng tượng của Trần Vũ, nhưng khắp nơi lại lộ ra một cỗ khí thế trang trọng, làm cho người ta đi vào trong này thì không kìm nổi sẽ sinh ra một cỗ kính nể trong lòng. Nên biết rằng người ngồi trên ghế phàm ở nơi cao nhất của đại điện chính là vua của một phương triều, là đế phương chân chính. Đi theo phía sau một thái giám, sau khi vào đại điện, Trần Vũ tự giác đi vào trong một góc. Phía trước chừng hơn 100 người đông nghẹt đứng thành hai hàng, đầu đội mũ áo phục trang nghiêm lịch sự vô cùng. Những người này chính là kẻ nắm quyền quốc gia chân chính. Ở trong mắt mấy người bọn họ, đám võ giả chỉ là một công cụ bị lợi dụng mà thôi. Trần Vũ quét thần thức quan sát một chút thì đánh giá vị hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng kia có thực lực cao nhất trong đây, Hoàng Cáp Trung Kỳ. Người mặc long bào, đầu đội vương miện cằm râu dài đen nhánh, mái tóc đã hòa râm. Người này chính là Lý Minh Tông, là vua của cả Việt triều, là người coi trọng nhân tài. Hàng năm thưởng ban thưởng cho những người đậu thiên tài bảng, công chức vô tư không thiên vị người nào cả. Những quan chức còn lại thì chủ yếu là tiên thiên và vương cấp, cấp bậc nhỏ hơn chỉ chỉ có mấy tên thị vệ. Phía trên nóc nhà gần những chỗ tối tăm thì có hai người đang ẩn nấp, khí tức cao nhất cũng chỉ là vương cấp trung kỳ. Châu Hán phàn đoán chính là sát thủ của hoàng cung. Trần Vũ cùng với Thiên Cơ Tử đến đây thì cũng không có bao nhiêu quan thần quan tâm tới, chỉ có một ít người đứng trong đội ngũ cuối cùng, chiếu vì quan sát hắn vài lần rồi thôi. Duy chỉ có vua Lý Minh Thông là đang dùng thần thức quan sát hắn và Thiên Cơ Tử. Lúc này hai hàng người đứng rộng ra một bên để cho Trần Vũ và Thiên Cơ Tử đứng ngay giữa điện. Leng keng leng theang leng theang. Lúc này trung gió vang lên trên đại điện, không khí trở nên im bặt. Lý Minh Tông vuốt chòm râu đen nhánh của mình, nhìn thẳng vào trên cơ tử cười nói: "Gió thổi linh động." "Cháu thần nghĩ là tâm cổ bệ hạ đang động." Trên cơ tử thản nhiên vuốt chòm râu trắng nhìn Lý Minh Tông mỉm cười trả lời: "Lãn bạch." Nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống. Ở phía xa xa bên trên thì truyền tới một tiếng quát lạnh lùng. Tuy rằng khoảng cách xa nhưng mà thần thức của Trần Vũ vẫn thấy người vừa nói. Đó là một quân văn hơn 50 tuổi, mặt trắng không dâu, một đôi mắt âm trầm. Hắn đứng cách hoàng đế không xa, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Vũ và Thiên Cơ Tử. Lý Minh Tông trừng mắt nhìn tên quan thần vừa rồi, mỉm cười nhìn xuống Thiên Cơ Tử nói: "A a a a, lời của đại sư nói thật là có lý, không uổng công hôm nay trẫm gặp đại sư." Vị này hẳn là viện trưởng Trần Vũ như mọi người đã đoán sao? Lý Minh Thông nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ hỏi: "Bệ hạ thật là có con mắt nhìn người." Trần Vũ mỉm cười nhìn về phía Lý Minh Thông khom người đáp lễ: "A a a, thật là không ngờ con trẻ như vậy. 2 tháng trước sứ giả của bộ Yên triều có qua đây cảm tạ ngươi vì đã giúp người của Hồng Dương trấn thoát một kiếp nạn, chậm rất hài lòng cách làm của ngươi." Lý Minh Thông mỉm cười khen ngợi, cũng vì chuyện này mà hai vương triều đã sắp lại gần nhau hơn. Hơn nữa bên kia còn xin cho người qua đây học hỏi, kinh tế giao thương giữa hai nơi ngày càng tốt. Đó cũng là việc nên làm thôi." Trần Vũ chỉ cười cười đáp lại. "Vị này hẳn là Tháp lão chăng?" "Không phải, chỉ là đệ tử ký danh của Tháp lão." Thiên Cơ Tử mỉm cười lắc đầu làm cho Lý Minh Thông trầm hải một chút. Vị bệ hạ này muốn chính là mối cao nhân kia đảm đoạn về quyển sách mà người đã viết. Khi đọc kỹ, ngẫm lại thì quả thật rất là có lý. Ừm. Uhm. Vậy thì những thắc mắc của ta phải để cho đại sư giải đáp rồi. Trong vấn đạo nhân tâm có đoạn nói: "Muốn lãnh đạo một đất nước thì trước hết phải tề gia trị quốc bình thiên hạ." Vậy tại sao chúng ta phải làm như vậy? Lý Minh Tâm vuốt râu mỉm cười nhìn xuống thiên cơ tử, "Đi muốn thử vị đồ đệ ký danh này có giải đáp được hay không?" Để giải thích câu này, trước mắt chúng ta phải hiểu rõ thế nào là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia chính là mỗi gia đình phải tề chỉnh nề nếp gia phong. Trị quốc chính là lo toan việc nước, cai trị đất nước cho kỳ cương phép nước. Bình thiên hạ chính là khiến cho thiên hạ thái bình, lòng dân quy thuận. Tề gia tức là chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình Gia đình hay gia tộc đều có vai trò quan trọng đối với đất nước hay một vương triều. Bởi vậy khi gia đình hoặc gia tộc đã yên ổn, có nghĩa là tề gia thì mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Trị quốc bình thiên hạ tức là trị nước rồi mới làm cho dân chúng thái bình. Trong việc cải cách một vương triều, đạo đức cá nhân có quan hệ mật thiết với trị quốc. Người cầm quyền phải gương mẫu đạo đức. Có đạo đức thì mới thu phục được lòng người. Được lòng người rồi thì mới có đất đai. có đất đai rồi thì mới có của cải, có của cải rồi thì mới dùng được vào công cuộc đem lại lợi ích cho dân, cho nên có thể nói một gia đình hay một gia tộc có liên quan tới một quốc gia. Thiên Cơ Tử mỉm cười giải thích cho vua Lý Minh Tông hiểu rõ hơn về vấn đề này. Khi mà những người trong đây nghe được thì không khỏi gật đầu tán thành, nhưng mà cũng có không ít kẻ nhìn Thiên Cơ Tử với ánh mắt thù hận và ghen tị.